Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi rồi, bọn Nhật đã đến đây. Bây giờ trong rừng, đang có đến ba con cọp đang dình riết lẫn nhau, mong chiếm đoạt kho tàng lập của riết. Vậy con cọp nào còn sống sót đây? Mà ông đã muốn đến ngày kho tàng. Trước lời cảnh báo như câu sấm chuyển làm tiền ba Kim Anh cảm thấy lạnh mình Ngàn viết bọn nó gì đã qua mặt trong rừng, giờ đây có thêm bọn nhện. Đúng là trong rừng đang có 3 con cọp dữ, con nào cũng muốn làm chủ sơn lầm. vậy nhóm người nào sẽ bị tiêu diệt. Tiên Bạc Minh chưa kịp nạp tiếp mã thành, hắn nghe có tiếng súng nổ, rồi tiếng đàn chim trong rừng vội vã bộ cánh bay cào. Tiếp theo là tiếng chân muôn thú trong rừng rầm rập bỏ chạy. Dương Quang Sơn bắt đầu biến động như lời mã thành vừa nói. Hồn ma lão thầy bỏ trường gìn trong sang mã thành Lão còn sợ gì một tên cướp như tên ba Kim Anh Lão muốn giết hắn lúc nào không được Nhưng muốn giết phải để cho hắn không nói là bị chết oan Bọn quỷ vương trông coi bốn phương tam hướng Mới lôi kéo được hồn ma tên cướp xuống âm tỷ nhận tội Nết khí nghe tiếng súng nổ Tiến ba Kim Anh hiểu bọn Nhật đã đến và có thể bọn Ngọc Ghi cũng đã đến khu hàng đá của bàu rồi. Làm anh càng thấy nôn nóng muốn đi cho mau đến hàng đá. tiền ba Kim Anh mới nhìn chị em bà mã Yến với ánh mắt như vàn nại. Thật tình bọn này muốn sớm đi đến khu ta vì tình hình bây giờ ở rừng đâu chỉ có chúng ta như là ông Má Thành còn có bọn Nhật và nhóm người có chiếc hộp khám xác cửa kia nữa. Bà Mãi Yên chỉ đạo Tôi cũng thật tình mà nói Nơi này có rất nhiều cạn bẫy Do bạn Nhật cài đặt Đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ rõ Các ông phải cẩn thận tránh né Để khỏi xa chân vào bẫy Rồi bà Mãi Yên cứ tiền bước Nơi bọn lính Nhật Đặt hầm trong được phủ Bằng dây gai rừng Bên trên có lớp cỏ Mà bà biết Để mà thành không bị vướng cạn bẫy Bà mới nắm tay đưa em trai dẫn được Nhưng không hé răng báo cho bọn thủ hạ tên ba Kim Hành biết Và bà Yên muốn chúng một khen kinh sợ Nên khi đi đến gần hầm trông bà đi sát vào mép hố Cho bọn họ đi sau vô tình rơi xuống Đúng theo ý đồ bạc Một tên thủ hạ đại bảng xanh đã rơi tóm xuống hầm trông Nhưng mũi trông có khía tự chế được găm từ bên dưới Kim chọn vào thân thể tên này Hắn chỉ kịp kêu rú lên vài tiếng đau đớn rồi thật lị. tiền bà Kim Anh, nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp của tên thủ hạ. Hắn bội vàng chạy đến, thấy sang một tên bị trông nghiêm xuyên quang huệ, mẫu đang tuôn trào ra. Những tên đồng bọn thấy bạn vừa rơi xuống hầm trông và nhận ngay một cái chết tức tuổi. Dù là dân anh chị trong dưới giang hồ, tay từng vây máu, tên nào cũng xanh xám mặt mày không dám nhìn thêm đến lận tự hạ Về mặt bọn chúng dần lộ ra sự lo sợ Vì không biết trong số chúng Còn ai sẽ xa chân vào những cạm bẫy như thế Thì ngại bày cái chết bất ngờ Của tiền thù hạ Tiền ba Kim Anh lại nhìn bà mã Yến Bằng đôi mắt đỏ ngầu Qua trọng kinh cận bị giận Hắn nghiến rằng nói Bà thấy chưa Một người chết như vậy Bà đã thấy hài lòng chưa Bà đừng để tôi phải dùng lý biệt pháp mạnh Chị em bà Mạ Yến Cũng nhìn hắn không trước mặt, như muốn thách thức hắn, nền mà Thành nói. Ông dùng biện pháp mạnh đi, chỉ tôi già rồi có chết cũng mãn nguyện. Dừng hòn rổ, bông náo động hẳn lên, mà từ nhiều năm qua rất im ảnh, vì không người thường núi tới. Bọn Nhật đang xem trời bằng vùng, chúng dùng súng đi săn thú rừng, mà mỗi phát đạn nổ lại làm cả đàn liền tung cánh bay loạn xạ trên trời. Dưới đất muôn thú cũng chạy tìm nơi ẩn trốn. Ở cái chỗ bọn chú bọn này bằng xanh chủ chân không xa. Một dây lèo khá cũng vừa được dựng lên. Có nhiều người ngồi quanh ăn uống. Một người đàn ông thấp lộn đang đứng nhìn khắp khu rừng. Ông tắp đuôi mắt một mí lộ ra trước vầng chán hỏi. Cùng hàng dâu ngắn đen tuyển ngay dưới sầm mùi. Kiểu dâu của bọn sĩ quan trong quân đội phát sinh nhật. Nhìn xong ông ta lên tiếng nói với đám tay chân hạ bộ. Bộ hạ. Có lẽ chúng ta đã lật đường đi từ hôm qua mà chưa thấy bóng cây sôii hay hang động nào trong bệnh Nhật có tiền thông ngôn tiền Hoàng Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc